Dindo xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe chương tiếp theo của truyện Yêu em từ cái nhìn đầu tiên của Cố Mạn trên kênh truyện hay 3s.net. Chương 6: Kẻ theo đuôi VV. Ăn cơm mềm cũng nhiều rồi, dần dần cũng quen thôi. Những người không có phu nhân bảo vệ như các cậu không hiểu được đâu. Tuy là đã thành vợ chồng rồi, Nhưng Vivi lại định nghĩa quan hệ giữa mình và đại thần là thế này. Đại thần và kẻ theo đuôi. Đương nhiên Nai Hà là đại thần, còn cô là kẻ theo đuôi. Chém quái thì xông ra trước, Phương Hải tiến lên hàng đầu. Còn về lý do tại sao Vivi lại có giấc mộng như thế, tất nhiên là vì bộ trang bị tiên khí kia rồi. Lấy không đồ của người khác, thật ngại quá. Vì Vì quyết định ngất vả tí để bù lại Những ngày tháng sau khi kết hôn cũng chẳng có gì khác Phần lớn thời gian Vì Vì vẫn cùng bọn ngũ công đi làm nhiệm vụ để tăng cấp Thỉnh thoảng cũng cùng nạy hà thoát ly đội ngũ để hưởng thụ thế giới của hai người Mà cái gọi là thế giới của hai người đó thực ra là nhiệm vụ phu thê thôi Trong mộng du giang hồ sau khi các nam nữ game thủ kết hôn mà sản sinh ra ba loại chức năng phu thê Nếu vợ chồng cùng lúc chiến đấu, ba loại chức năng này sẽ có xác suất nhất định chủ động giải phóng ra và sự tăng cấp của ba loại chức năng này chủ yếu dựa vào độ thân mật của các cặp vợ chồng. Còn cách nào để đạt được thì ngoài việc động phòng khiến người ta hết nói nổi ra, nhanh nhất là làm nhiệm vụ phu thê. Thực ra các game thủ nam nữ đã đến cấp 30 là có thể kết hôn được rồi. Nên đối với VV và Nhất Tiếu Nại Hà, kết hôn muộn mà nói Nhiệm vụ phù thê đó đơn giản đến mức chẳng khác nào chuyện ăn rau. Vì thế lúc chiến đấu cũng chẳng cần đến Lệ Hà đại thần ra tay, một mình Vi Vi cũng có thể thắng được. Thế là cảnh tượng thường thấy chính là Hồng Y hiệp nữ song xáo phỉ trước đâm chém, còn Bạch Y Cầm Tư ngồi dưới gốc cây bên cạnh khe suối, nhàn nhã ung dung gảy đàn. Dù sao đi nữa, cảnh tượng nhìn có vẻ vẫn rất thần tiên, rất khang khít. Hôm nay Vi Vi lại cùng Lệ Hà đi làm nhiệm vụ. Ngô Công leo núi và hầu tử tửu rảnh rỗi nên buồn chán, nặng nặc đòi theo cho vui. Kết quả thì mấy trận liền đều ra vi vi ra tay giết địch. Lại Hà đứng bên cạnh ngắm phong cảnh dạo bộ, thỉnh thoảng tiếp cho vi vi chút máu. Hai người tân nhân rất bực bội, chỉ trích Lại Hà. Cậu quá vô xỉ rồi, lại còn trốn sau lưng chị dâu lấy kinh nghiệm không nữa chứ. Lại Hà không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, gõ một biểu tượng đang thở dài trả lời ăn cơm mềm cũng nhiều rồi, dần dần cũng quen thôi. Nói xong còn ý nhị bổ sung thêm, những người không có phu nhân bảo vệ như các cậu không hiểu được đâu. Ngưu Công leo núi và hầu tử tiểu bị châm miếm kịch liệt, phẫn nộ kết đội lại chiến đấu với Lệ Hà. Tiếc là hai đánh một vẫn thua như thường, nằm dài trên đất giả chết không chịu đứng dậy. Vì vì vừa lúc đó giết xong quái quay đầu lại, không hề thương xót đạp lên từng người mà bước qua. Ngô Công leo núi lập tức than thở: "Chị dâu không thương tình thịt thôi, lại còn đạp bọn tôi, tôi chết cũng không nhắm mắt được." Hầu Tử Tử quả nhiên vợ chồng đồng lòng, việc gia đình quả nhiên không thể quản. Vì vì chẳng tuần tập, hai người này chắc chắn lại bị Nại Hà ức hiếp gì rồi nên mới chuyển qua châm chích cô. Mấy người này hễ mở miệng chê giẹo là không dừng lại được. Dù gì nhiệm vụ hôm nay cũng làm xong rồi, Vì Vì lật đật nói, mụi đi hái thuốc, bỏ lại nại hà lướt đi như bay. Thu thập vị thuốc trong game rất chi là buồn chán, chứng là đứng ở một địa điểm được chỉ định, nhấn nút thu thập, sau đó bắt đầu đứng đờ ra. Vì Vì vừa hái thuốc, vừa lật quyền bài tập cấp 6 ra làm. Năm nay Vì Vì đăng ký thi cấp 6, thực ra năm ngoái trong ký túc cũng có người tham gia rồi. Nhưng lúc đó Vì Vì không chắc nắm được thành tích xuất sắc, nên không tham dự. Hái được một lúc, danh sách bạn sáng lấp lánh, thì ra là tiên của nại hà đến Thiên Sơn Tuyết Trì Tây. Vì vì nhanh chóng đến nơi đó, Thiên Sơn Tuyết Trì là một trong những cảnh cao cấp nhất hiện nay, quái vật đều rất hung dữ, vậy nên kiếm thủ cũng rất ít. Vì vì thoáng nhìn đã thấy nhất tiểu nại hà ở Tuyết Trì phía Tây, bên cạnh anh còn có một kiếm thủ nam Nhưng trên người game thủ ấy lại lấp lóe ánh sáng xanh lục, dường như đã trúng phải định thân chú. Định thân chú là phép thuật vô cùng cao cấp nhưng cũng vô cùng biến thái. Một khi đã trúng phép thì đến bỏ chạy cũng không thể, chỉ có thể đờ ra đó mà chịu đánh cho đến khi thời hạn qua đi. Thần thú tiểu mao của nhà Lệ Hà có chức năng này. Quả nhiên bước lại gần Lệ Hà nói: "Huynh dùng vật cứng khóa thân hắn lại rồi, muội cứ từ từ mà chém." Vì vì ngờ vực, chém thì cô hiểu Nhưng mà từ từ Ừ, đôi vũ khí kém nhất Từ từ chém từng chút một Từng chút, từng chút Tát mồ hôi Chẳng lẽ đại thần có thủ án với người này Vì vì nhìn ID của game phủ kia Mà đạo thể huyết Hình như có hơi quen quen thì phải Lúc này mà đạo thể huyết cất giọng chửi ra Khi thật, nhất tiếu nại hà Lão đây chỉ mới mắng ngươi nhặt giấy rách thôi Có giỏi thì chém chết ta đi Gọi người phụ nữ của ngươi đến đây chơi ta làm gì Ôi Vì Vì nhớ ra rồi Thảo nào ID của người này quen thế Thì ra là tên đã diễu cợt nhất tiếu nại hà Nhặt giấy rách trong kênh thế giới Hôm mai người kết hôn Lúc đó cô còn ghi nhớ ID của hắn Nghĩ bụng hãy gặp là chém ngay Có điều gần đây chơi happy quá Nên quên mất Vì Vì nhìn nhất tiếu nại hà áo trắng phất phơ Cứ nghĩ rằng anh vốn không quan tâm, không ngờ anh chẳng những nhìn thấy mà còn nhớ dai như vậy. Và lại, trước đó anh cũng chưa hề nhắc đến, dường như không hề có chuyện này ấy. Vi Vi vừa khủng hoảng với ý nghĩ tuyệt đối không thể đắc tội với đại thần, vừa mò mẫm lục lọi trong túi đồ mình. Mà Đạo Thế Huệ thấy Vi Vi mãi không có động tĩnh gì, trong lòng không khỏi nảy sinh hy vọng, tưởng con gái mềm lòng sẽ không đối xử tệ với hắn chẳng ngờ một lúc sau lại thấy trên đầu cô bay ra một gương mặt cười toe toét với một hàng chữ: "Ha ha, tìm thấy rồi, cũng may vũ khí cầm tay mới của ta chưa vứt đi." Mã Đạo Thệ Huệ tức ngất muốn xỉu. Mã Đạo Thệ Huệ tức muốn ngất xỉu, mắt mở to nhìn chằm chằm nữ hiệp cầm đao chấm tứ chấm lui, chân đầu mình nhẹ nhàng bay lên giá trị thương tật màu đỏ. Một chút cứ theo lượng máu mấy ngàn của hắn. "Ha chẳng phải bị chém tới mấy ngàn cái sao?" Vì Vì nhấn nút tự động Vui sướng ngắm nhìn hồng y hiệp nữ trong game Chém trái chém phải Chém trên chém dưới Mà đạo thể huyết không ngừng kêu déo rùa xà Có điều nội dung luôn là bắt nhất tiếu nại hà Phải cho hắn chết nhanh lên Ta lỡ lời Ngươi giết ta một lần ta cũng chịu Giết ta nhanh lên Nhất tiếu nại hà chậm dãi nói Đừng lo lắng Ngươi không chết được đâu Lúc máu sắp hết ta sẽ trị thương giúp ngươi Vì Vì thấy hơi kỳ lạ Mà Đạo đã muốn chết rồi Thì chẳng thả thoát game cho xong Lúc chiến đấu Game thủ thoát mạng Thì hệ thống sẽ căn cứ tình hình cụ thể Mà phán đoán rằng Họ đã tổ thoát hoặc tử vong Mà Đạo đã không còn sợ chết Sao lại phải đứng đó chịu để họ chém Vì Vì nhắn tin hỏi Nại Hà Hắn tức đến mụ mẫm đầu óc rồi à Sao không chịu thoát game Rất nhanh Tin nhắn của Nại Hà bay đến Hắn đang làm nhiệm vụ liên hoàn Vì vì hoàn toàn trắng váng, đại thần huynh thật là khiến người ta dựng cả tóc gáy, quá nham hiểm cay độc. Nhiệm vụ liên hoàn, biến thái nhất trong mộng du giang hồ chính là nhiệm vụ liên hoàn. Nhiệm vụ này biến thái ở chỗ, cho dù bạn đã làm được bao nhiêu vòng, chỉ cần đến vòng cuối cùng chưa hoàn thành thì chẳng có chút kinh nghiệm nào cả, mà nếu thực hiện xong vòng cuối cùng, đương nhiên kinh nghiệm và giải thưởng sẽ cực kỳ hậu hĩnh. Ngoài ra, Nhiệm vụ liên hoàn quy định Người chơi trong khi thực hiện nhiệm vụ không được tử vong Cũng không thể thoát game Nếu không lại phải bắt đầu lại từ đầu Có điều về sau các game thủ phản ứng quá gây gắt Nên hệ thống đã thay đổi một chút Dựa vào độ khó của nhiệm vụ Người chơi trong khi thực hiện nhiệm vụ Có thể chết từ 1 đến 3 lần Nhưng vẫn không được thoát game Bắt buộc phải làm xong trong một lần Vì Vì cũng đã từng làm rất nhiều nhiệm vụ liên hoàn Giờ đây ngồi nghĩ lại phải đến Thiên Sơn Tuyết Trì này hình như chỉ có nhiệm vụ liên hoàn cuối cùng biến thái nhất, loại có đến 99 vòng, hơn nữa nếu không nhớ lầm thì Thiên Sơn Tuyết Trì là vòng cuối cùng. Chương 7, gia tộc Tiểu Vũ. Đại thần huynh chắc chắn là đang giải quyết chứ không phải là đang khiêu chiến chứ. Như đến kinh nghiệm thê thảm khi thực hiện nhiệm vụ này, vì vì bắt đầu thấy đồng cảm với hắn. Có điều đồng cảm thì đồng cảm. Người này quả thực đáng ghét. Chén một trận đã rồi tính, dù gì cũng đã chọn máy tự động thao tác mà. Tay của cô sẽ không bị tê. Thế là VV pha trà uống nước, nói vài câu với Lệ Hà, mà hình như anh cũng đang bận làm việc khác. Trả lời không nhanh cho lắm. VV rất khoát bỏ qua để làm bài tập. Đến lúc làm xong để động hiểu ngừng lên, cô lại thấy Thiên Sơn Tuyết Trì có thêm 3 game thủ nữ. Ai đi lần lượt là Tiểu Vũ Thanh Thanh, Tiểu Vũ Phi Phi, Tiểu Vũ Miên Miên. Gia tộc Tiểu Vũ, sao họ lại ở đây? Tiểu Vũ Thanh Thanh đang nói, này sao huynh không đếm xỉa gì đến người khác hả? Vì vì nhớ mày, mời hộp lưu chữ tin nhắn ra. Tiểu Vũ Thanh Thanh, qua wow, nhất tiếu nại hà. Tiểu Vũ Miên Miên, con nhỏ đó cũng ở đây, quá đáng thật, ức hiếp người cấp thấp kìa. Tiểu Vũ Phi Phi, phải đó, lại còn cố tình hành hạ người ta, giết từng chút máu một. Tiểu Vũ Miên Miên, ai da là ma đạo thệ huyết. Tiểu Vũ Thanh Thanh, cậu quen à? Tiểu Vũ Miên Miên, người cho tớ Tiên Tung Hải giúp tớ làm nhiệm vụ mấy lần. Tiểu Vũ Thanh Thanh, có cần giúp không? Tiểu Vũ Phi Phi, đánh thắng nổi chứ? Tiểu Vũ Thanh Thanh, nói đạo nghĩa thôi. Tiểu Vũ Thanh Thanh: Này, Nhất Tiếu Nại Hà, huynh là cao thủ, cao cao thủ đó, ực hiệp người cấp thấp hơn, sao lại anh hùng hào hắn được? Tiểu Vũ Miên Miên: Đúng thế, lại còn hay đánh một nữa. Tiểu Vũ Thanh Thanh: Này, gương mặt giận dữ, sao huynh không đếm xỉa gì đến người khác hả? Những lời kêu gào đều nhắm vào Nhất Tiếu Nại Hà đang thành thơi một bên, vì vì đang trực tiếp chém người thì lại bị coi là vô hình. Lệ Hà không biết là đang bận hay không muốn đáp lời, không hề nói câu nào. Vi Vi tuy thấy mấy người bọn họ xuất hiện quá lạ kỳ, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. "Chúng tôi đang giải quyết ân oán cá nhân, người qua đường xin tiếp tục qua đường." Tiểu Vũ Miên Miên, ân oán cá nhân gì mà lại hành hạ người ta như thế? Chọ chơi thôi mà. Vi Vi hờn nóng máu. Vừa lúc định gõ chữ dần mặt thì Lệ Hà đã lên tiếng. "Nhiều chuyện." Không muốn chết thì cút ngay lập tức Đồng thời Vy Vy nhận được tin nhắn cá nhân của anh Vừa rời khỏi đây Mụi tiếp tục để Huynh giải quyết Vy Vy chóng Đại thần Huynh Chắc chắn Huynh đang giải quyết chứ không phải khiêu chiến đấy chứ Tiểu vụ thanh thanh đợi mãi Quả nhiên đã nổi sung lên Thực ra họ tuy dương cờ Thấy chuyện bất bình giữa đường chẳng tha Nhưng với cao thủ như nhất tiếu nại hà đây Thì trong lòng vẫn thẩm ngưỡng mộ và tơ tưởng Nhưng câu nói này của Nhất Tiểu Nại Hà đã đập tan ngay sự ngưỡng mộ và ảo vọng đó. Tiểu Vũ Thanh Thanh: "Này, hai người quá đáng thật." Tiểu Vũ Miên Miên: "Đúng thế, đợi nhất thì ngon lắm sao?" Nói chuyện về cái con gái là mất phong độ. Xi: "Vì vì không chịu, bọn họ nói người ta là con nhỏ đó thì rất lịch sự phong độ chắc." Vì vì cười hỉ hả, "Chả câu nói này lại trò chơi thôi mà, giận cái gì chứ?" Tiểu vũ Phi Phi, trò chơi thì có thể mắng người khác lung tung à? Trò chơi thì có thể người cấp cao, tùy tiện ức hiếp người cấp thấp hả? Tôi giận rồi đấy. Vì Vì bó tay nhìn trời, thật là tiêu chuẩn kép điển hình mà. Nói chuyện với loại người này, đối với người khoa học và có đồ óc logic mà nói, thì quả lầm dạng hành hạ kinh khủng. Vì Vì sợ nhất là nói chuyện với loại người tự mình mâu thuẫn mình và còn tự cho mình là đúng nói một cách dứt khoát. "Quỳ luật rằng hồ, chiến đấu đi. Bốn người các bạn với hai người tôi, nếu thắng thì các người có thể đi, sau này bọn tôi không làm phiền hắn ta nữa." Nhất Tiếu Nại Hà nói, "Muội nghỉ đi, để ta." Mạch Y cầm Sư bước lên một bước, dáng vẻ khoan thai đứng chắn trước Hồng Y hiệp nữ. Vì vì nhớ đến thao tác mạnh mẽ, chuẩn xác mọi khi của đại thần, cười đến một khuôn mặt cười. "Được, vậy muội đứng xem." Ba người gia tộc Tiểu Vũ lại không ứng chiến. Vừa lúc này Lô Vĩ Vi Vi phát chiến thư. Bọn họ còn có tự tin đi thử sức. Thế nhưng nhất Tiểu Lệ Hà nói một cách nhẹ bẫng như thế, họ lại bị sự tự tin của anh làm cho do dự e ngại hẳn. Một cầm sư có lợi hại, có mạnh mẹ đến đâu, thật có thể lấy một chạy bốn. Nhân vật của họ đứng im bất động, màn bạc riêng với nhau. Mà đạo thể huyết nãy giờ im lặng, bỗng xuất hiện một hàng chữ trên đầu cái gì mà chiến đấu? Chuyện gì thế? Đại tỷ à, sao không chém nữa đi? Tiếp tục đi chứ. Khỉ thật, lão đây tắm một cái rồi chờ ra mà vẫn chưa chém xong. Tiểu Vũ Miên Miên, Thệ huyết làm muội. Mã đạo Thệ huyết, Miên Miên, sao muội lại ở đây? Tiểu Vũ Miên Miên, muội đến giúp huynh. Mã đạo Thệ huyết lần lại tin lưu chữ, thấy đồ hắn to hẳn ra. Tiểu Vũ Miên Miên này, hắn rất quen thuộc cùng tổ thành một đội giết quái mấy lần rồi, nhưng trước kia chưa từng thấy cô ta gánh lấy bất bình mình oách thế sao? Nếu mấy cao thủ đến thì giải quyết ân oán cũng không đến nỗi, nhưng mấy đứa con gái này thì làm được gì? Vả lại còn là gia tộc Tiểu Vũ nữa, màn đạo thể huyết chợt nghĩ đến Tiểu Vũ yêu yêu. Tuy cô nàng không có ở đây, nhưng nói đến gia tộc Tiểu Vũ thì chắc chắn phải nhắc đến cái tên Tiểu Vũ yêu yêu đầu tiên. Tiểu Vũ yêu yêu nghe nói đã đá nhất tiểu nại hà lại cắp chồng của Lâu Vĩ Vi vi. Khịt thật, hắn còn muốn chơi game yên lành mà, chứ đâu muốn bị cuốn vào chuyện ân oán tình thù rắc rối một cách vô lý thế này. Hơn nữa cặp vợ chồng nhất tiểu với Lâu Vĩ này vừa thù dai vừa biến thái, quả là không dễ chơi, bị bọn họ nhớ mặt thì chắc chắn không phải chuyện tốt. Đặc biệt là nhất tiểu nại hà, buổi trưa gặp anh ta, lúc đó nhất tiểu nại hà như không nhìn thấy hắn. Kết quả là buổi tối đã đợi sẵn ở Thiên Sơn Tuyết Trì rồi. Chẳng lẽ anh ta biết mình đang làm nhiệm vụ liên hoàn nên cố ý đứng đợi mình ở cửa cuối cùng? Không thể nào, sao anh ta lại biết được? Mã Đạo Thệ Huệ càng nghĩ càng toát mồ hôi lạnh. Trước mắt đây là nhiệm vụ đầu tiên. Để làm nhiệm vụ này, hắn đã phải lên mạng liên tục 8-9 tiếng đồng hồ rồi. Tuyệt đối không thể để sai sót. Chết một lần cũng không sao. Dù gì trước đó hắn vẫn chưa chết lần nào. Mới nghĩ đến đây, hắn đã vội nói: "Không cần đâu, có chút ân oán giải quyết là được, và lại mỹ nữ phải để yêu chiều. Ha ha, chứ sao có thể để các bạn động thủ được? Thế thì tôi mất mặt quá rồi." Mấy đứa con gái vì nghĩa xả thân này không ngờ, người bị hại lại không thấu tình đạt lý gì hết, nhất thời không nói được gì. Tiểu Vũ thanh thanh hừ một tiếng, ba người phẫn nộ bỏ đi mà đạo thị huyết nói: "Đại tỷ à, tỷ chém tiếp đi, còn hơn 200 đơn vị máu, tôi phải đi giặt quần áo cái đã, chắc lúc đó tỷ chém xong rồi nhỉ." Vì vì bỗng thấy tức cười, thì ra ba người đều biết tranh thủ, ai nấy tự làm việc riêng của mình. Tên này đáng ghét thì cũng có đấy, nhưng cũng khá thú vị, chỉ là mồm miệng hư quá thôi. Vì vì liền thu đao về, "Thôi được, không chém nữa." Vì vì lãng phí điện, lãng phí tiền mạng, thải đi hái thuốc cho xong. Nhất Tiếu Nại Hà, "Ừ, đi thôi." Chớp mắt, hai người cùng bỏ đi mất, mà Ma Đạo Thế Huệ tuy chẳng ai thèm chém nữa, nhưng vẫn sáng xanh lập lề đứng nguyên chỗ cũ. Định thân chú. Chương 8: Gặp gỡ trên đường. "Nhìn kia, đó có phải là Tiêu Nại không?" Trở lại nơi hái thuốc, Vivy nhanh chóng quên hết chuyện về ba người của gia tộc Tiểu Vũ, nhưng vẫn có một chuyện khiến cô hiếu kỳ quá đỗi, thế là vừa hái thuốc vừa hỏi Nại Hà. Sau khing biết hắn đang làm nhiệm vụ liên hoàn, buổi chiều ta có lên mạng một lần, thấy hắn đang kêu gào muốn thu thập bề loại Long Vũ trên kênh thế giới. Nại Hà giải thích qua loa, Vivy mới biết thì ra tiểu lại lên mạng buổi chiều. Đúng lúc thấy ma đạo thể huyết đang kêu gào trên kênh thế giới cần thu mua 7 loại lông vũ để làm nhiệm vụ. Vậy nên Nại Hà biết ngay ma đạo thể huyết đang làm nhiệm vụ liên hoàn. Vì vì có phần hoang mang, tại sao thu thập 7 loại lông vũ lại là nhiệm vụ liên hoàn? Có tới mấy loại nhiệm vụ cần thu thập lông vũ mà. Nại Hà Ừ, nhưng NPC để báo làm nhiệm vụ khác nhau, thu thập lông vũ là vòng số 36 của nhiệm vụ liên hoàn tới đến NPC của vòng 36 đứng đợi một lúc thì thấy hắn mau chóng xuất hiện. Ngoài kính phục ra, VV không thể nghĩ gì hơn. Anh lại nhớ cả số vòng nữa, cả chuyện vòng nào sẽ gặp NPC nào anh cũng nhớ luôn. Chỉ nhớ này quá kinh khủng. Nghĩ đến vốn tự vựng Anh văn của mình chỉ có một ít thảm hại. VV không kìm được ca thán, tán dương anh một cách sót xa. Chỉ nhớ của huynh cũng tốt quá. Đột nhiên lại nghĩ lại Đại thần nhìn thấy ma đạo thể huyết vào buổi chiều, vậy mà chưa xử lý hắn ngay, còn tính toán đúng thời gian để buổi tối đứng chờ ở thiên sơn tuyết trì. Khả năng tính toán và khả năng tính số cũng quá kinh khủng. Thời gian Vivi chơi mộng du giang hồ đã tăng lên trong vô thức. Trước kia, Vivi có một biệt danh rất kêu là nhà làm đẹp, hiện giờ đã bị bạn cùng phòng gọi là nhà làm độc rồi. Trước kia, Vivi còn thường xuyên dạo phố mua quần áo với các bạn. Bây giờ thì hoàn toàn không còn hứng thú gì nữa, không học thì lại lên mạng chơi game. Chiều tối nay các bạn cùng phòng muốn đi dạo phố, vật này năn nỉ để kéo cô theo, Titi nói Vivi à, coi như tập thể dục đi, ngày nào cũng ôm các máy vi tính không tốt đâu. Vivi chóng, cậu mà cũng nói đến tập thể dục à, là ai sáng nào cũng bắt tớ giúp chạy bộ giảm béo nào. Còn mỗi ngày đều quên đi lấy nước Phải nhờ tớ đi lấy thì là ai Tì tì nín bặt Hiểu Linh vào trận Vì vì đồ cộng mặc đang là của năm ngoái rồi Đi mua đồ mới thôi Vì vì hững hở khoắt tay Quần áo đủ mặc là được rồi Hiểu Linh chỉ vào cô tay run run Người đẹp như cậu mà nói như thế Đúng là hay hò gớm nhỉ Cậu mà như thế này mãi Sẽ bị đá ra khỏi bảng xếp hạng mỹ nữ Của trường ta mất thôi Hiểu Linh không nói thì thôi, nhớ đến bảng xếp hạng là VV thấy khó chịu. Xếp thì xếp hạng đi, còn tạo ra chỉ số không an toàn. Thông qua số phiếu bầu của mọi người, cô vẫn đứng ở mấy hạng đầu với chỉ số không hề an toàn. Việc gì mà công nhận rồi thì càng dễ hồng hạnh vượt từng nhất. VV hất tóc, tỏ ra không chịu thua. Đá đi thì tốt, trước giờ tôi vẫn thấy nội tâm hơn người khác. Nhị Hi cuối cùng tức lên, Bội Vi Vi, cậu không đi thì ai trả giá? Cậu dám không đi thì tối nay bắt phạt cậu hầu hạ. Vi Vi im lặng. Đây mới chính là mục đích thật sự để bọn họ ép cô đi mà, vì bản lĩnh ép giá vô địch của cô. Cuối cùng Vi Vi vẫn chịu khuất phục dưới ngón đòn bạo lực của Nhị Hỉ, bị lôi ra ngoài đường. Nói là dạo phố, thực ra chỉ là lượn quanh những cửa hàng quần áo thời trang xung quanh khu vực trường thôi, chứ không đi đâu xa chưa dạo được bao lâu mà trong tay Vivi đã khệ nệ túi lớn túi bé, đều là đồ đám bạn cùng phòng mua. Chẳng phải do ai ép cô làm nô lệ, mà vì họ luôn phải thử quần áo, đặt lên đặt xuống phiền phức. Vivi không mua quần áo nên chịu đựng cầm hết cho xong. Lại vào thêm một cửa hàng nữa, Hiểu Linh thử quần áo xong bước ra, vừa đúng lúc Vivi ngồi bên kia lẩm bẩm. Chẳng lẽ gần đây mình phải gánh cái số bám đuôi rồi. Trong game cũng thế, nại hà đại thần bây giờ càng lúc càng quen say vặt cô rồi Hiểu Linh đứng bên nghe được thế thì cảm thấy rất tức cười Tên này còn dám than thở nữa cơ đấy, vẻ mặt không cam tâm tình nguyện tí nào Game thì có gì hay ho đến thế Cô bước lại gần vỗ vai Vivi an ủi Được rồi, đừng than vắn thở dài nữa Thế cậu đã giúp tớ trả giá được không ít tiền Hôm nay khao cậu ăn cánh gà nấu rượu chát của thiên hương cư, chịu chưa? Thiền hương cư là một quán ăn rất ngon Nằm ngay cạnh đường Có điều vì giá cả khá cao Nên sinh viên đến ăn cũng không nhiều Cũng chỉ có dạng làm Khuynh gia bại sản như hiểu linh đây Mới thưởng đến đó Vậy nên lời vừa được thốt ra Đã được mọi người hoàn hồ nhiệt liệt Vì Vì nói Tớ vất vả nhiều Cánh gà phải chia cho tớ một nửa Tì tì bực dọc Ai thèm danh với cậu Tớ còn phải giảm béo Vì Vì dương dương tự đắc Tớ ăn cũng không béo, chắc cậu ghen tị lắm nhỉ, ha ha. Giáng điệu đắc ý của cô, quả thực đáng ghét. Ti ti rõ ràng rất gầy, nhưng lại bị xưng tụng là đến uống nước cũng phát phì, nghe thấy thế liền cắn răng nhến lợi. Hiểu Linh đóng cửa, thả nhị hỉ, cắn cô ạ. Cả đám đã đói bụng cồn cào, những cửa hàng còn lại cũng không hứng thú đi nữa. Thế là kề vai sát cánh, cười cười nói nói đi đến Thiên Hương Cư. Trong lúc đùa giỡn thì Thiên Hương Cư đã xuất hiện ngay trước mắt. Ti Ti đang hứng chí buôn dưa về cánh con trai trong khoa thì bỗng khựng lại. Nhìn về phía cánh cửa chính của Thiên Hương Cư kích động tóm đáy tay Vi Vi. Nhìn kìa, kìa có phải là tiêu nại không? Cửa Thiên Hương Cư bên kia đường, một đoàn người áo mão trình tề đang bước từ trong ra. Vi Vi vừa thoáng thấy đã nhìn thấy ngay tiêu nại. Trong một đoàn người trung niên dưới ánh đèn đuốc sáng choang, tiểu nại trẻ trung người người rõ ràng là đặc biệt chói sáng, không giống với những lần gặp trước. Hôm nay anh mặc một bộ âu phục nghiêm túc, trên gương mặt thậm chí còn thấp thoáng nét cười. Vẫn là dáng vẻ tuấn tú ưu nhã nhưng cũng rất cao ngạo, lại dường như có thêm vẻ trầm tư. A, sang đường nhanh lên. Tuy chắc chắn không thể vượt lên chào hỏi, nhưng gần một chút thì cũng tốt. Tì tì kích động kéo Vivi chạy băng qua đường, nhưng đã không kịp nữa rồi. Những người đàn ông trung niên đã lên một chiếc xe, tiều nại cũng đã mở cửa một chiếc xe khác. Nhưng có lẽ động tác của cô quá gây chú ý, nên trước khi lên xe, tiều nại như cảm thấy được và nhìn về phía đó. Không hề giống với nụ cười cô vừa nhìn thấy giữa ánh đèn. Tiều nại lúc này, máy mắt hở hững, nhãn thần lạnh nhạt bình thẳng lướt qua các cô. Sau đó cửa xe đóng lại Lào vút đi mất Chương 9 Quyết đấu Hầu tử tử Không phải chiến đấu là quyết đấu Lúc ăn cơm Tì tì vẫn tiếc nuối Sao không đến sớm hơn một chút Không chừng còn có thể ngồi ăn cạnh bàn tiêu nại rồi Nhị hỉ bác lại Đừng có mơ mộng Những người vừa nãy đi cùng tiêu sư huynh Xem ra đều là những nhân vật Có địa vị cả đấy người ta bàn bạc công việc chắc chắn sẽ bao phòng. Hiểu Linh từ nãy cứ muôn nói gì đó lại thôi, mãi cũng cất tiếng. Từ nghe nói hình như công ty của Tiêu sư huynh có xảy ra chút vấn đề gì đó, không phải chứ? Ti Ti kinh ngạc. Vi Vi và Nhị Hi cũng tỏ vẻ không tin được. Đối với các sư đệ sư muội khoa công nghệ thông tin, Tiêu Nại là dạng thần cấp, sao có thể có vấn đề gì được chứ? Từ nghe đại chung nói mà, Đại Trung có người bạn sinh hoạt trong đội bóng rổ Tốt nghiệp rồi làm việc ở công ty của tiêu sư huynh Hôm trước anh ta ăn cơm với Đại Trung Uống nhiều nên lỡ miệng nói hớ ra một số chuyện Hình như là bên đầu tư có vấn đề gì đó Cũng mới mấy ngày nay thôi Ti ti nói Tớ vẫn không tin cho lắm Tiêu nại mà Vì vì đang gặm cánh gà Nên không nói được gì Nghe thấy vậy liền giật mạnh đầu phụ họa Tiêu nại mà Nếu mà một người rất lợi hại mạnh mẽ đã được xưng gọi là trâu bò, thế thì tiểu nại chắc chắn phải là tê giác. Tê giác chính là trâu bò dạng hiếm, rất ít khi gặp được. Anh mà cũng có chuyện không làm được ư? Nhưng nghĩ lại thần sắc của tiểu nại dưới ánh đèn ban nãy, trước đó còn phảng phất nụ cười, chớp mắt đã thành xa vắng mông lung, vì vì lại không dám khẳng định. Nhị Hỉ hờ như đang suy nghĩ gì đó. Bên phía đầu tư vấn đề về tiền bạc cả. Không biết, Hiểu Linh nhấn mạnh, không dám chắc là có đáng tin hay không, có điều dù là tin giả thì các cậu cũng đừng đồn ra ngoài nhé. Ừ ừ. Vi Vi cẩn miên cánh gà gật đầu lúng búng. Tớ hứa không nói, sẽ tiêu hóa hết về món cánh gà hôm nay. Thế giới của thiên tài quả là quá xa vời. Mấy cô nữ sinh bàn tán một hồi rồi cũng nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác ăn cơm xong về lại ký túc, Vivi vào ngay Mộng Du Giang Hồ, nhưng thật kỳ quặc, danh sách bạn chẳng một ai online. Vivi chán nản, nhớ đến cuộc chiến đấu dành cho các cặp vợ chồng, liền chạy vào diễn đàn để nghe ngóng. Trước kia Vivi rất ít khi vào diễn đàn, kỹ thuật cũng không nghiên cứu gì sâu cho lắm, vì cô luôn nghĩ niềm vui trong game chính là tìm tòi. Nếu cái gì cũng biết thì đâu còn ý nghĩa gì nữa? có điều về sau khi kết hôn với Lệ Hà rồi, ngoài tính thần trách nhiệm với đại thần, Vivi cũng thường xuyên dạo quanh diễn đàn, nghiên cứu các thứ chức năng của phụ thê, có lúc còn nghiên cứu việc sinh con nữa. Nhưng lúc thấy muốn sinh con, phải bắt buộc động phòng trong một giờ đồng hồ. Hơn nữa, sau khi mang thai, kim thủ nữ sẽ bị suy yếu chức năng, lúc đánh nhau nhiều còn có thể bị sẩy thai. Vivi lập tức dẹp tan ý nghĩ sinh con. Chỗ chơi này thật là biến thái quá thể. Dạo diễn đàn được một lúc, Vivi chưa nhìn thấy tin tức mới về cuộc thi chiến đấu nhưng lại thấy một chủ đề mà chân thủy vô hương pót lên, nằm ngay đầu trang rất được mọi người quan tâm. Chủ đề là video clip tham gia câu chuyện của chúng tôi, vũ lạc thủy tâm liên y hương. Hoạt động câu chuyện của chúng tôi này Vivi cũng biết qua là một trong những hoạt động hot nhất hiện nay. Hoạt động này yêu cầu các game thủ dùng chức năng ghi hình của game tạo ra một câu chuyện tình yêu trong mộng du giang hồ, không hạn chế ngắn dài, dài thưởng phong phú, người đặt dài sẽ do các game thủ tiến hành bầu phiếu. Thực ra có cảm giác như dùng chức năng ghi hình của mộng du giang hồ, ghi lại một đoạn phim mà thôi, không khó một chút nào nên đã có rất nhiều game thủ tham gia. Xem ra Trần Thị Vu Hương cũng quyết định tham gia rồi. Vì vì tò mò vào xem thử. Trong đó có một đoạn clip và một đoạn phát biểu Vì Vì mở clip ra xem được vài phút Đại khái miêu tả câu chuyện Với một người anh hùng cứu mỹ nhân Sau đó anh ta theo đuổi cô nàng này Nhân vật chính là Trân Thủy Vô Hương và Tiểu Vũ Yêu Yêu Người trong gia tục Tiểu Vũ Cũng xuất hiện trong đó Lại xem thêm mấy phút nữa Vì Vì dần cảm thấy kỳ quặc Tại sao trong đó lại có một nhân vật nữ Tên là con thú thấp hèn Hơn nữa con thú thấp hèn này Cũng là một nữ hiệp vận áo đỏ Lưng khoác đao luôn xuất hiện bên chân thủy và tiểu vũ để níu kéo chân thủy, thái độ sáo sa, kiểu khóc lóc quỵ lụy vì tình, lời lẽ thì càng thô tục nhảm nhí. Còn tự yêu mình như kiểu phù dung tỉ tỉ, so với tiểu vũ yêu yêu, đông nào cũng lời lẽ uyển chuyển như thơ, rõ ràng chuyện nên đối lập nhau hẳn. Kết thúc của đoạn clip, tiểu vũ yêu yêu người thật xuất hiện nói vài câu, đại ý là mong mọi người sẽ ủng hộ. Đặn viết bên dưới clip là câu của chân thủy Tình ý chân thật, kể lề tình cảm của mình với tiểu vụ yêu yêu Hy vọng mọi người bầu phiếu cho họ Nói rằng tuy giải thưởng không là gì Nhưng rất mong có được bộ trang bị tình nhân bể màu duy nhất trong toàn game Vì vợ yêu rất thích nó Vì vì càng xem càng nổi giận Cái gì đây chứ? Anh muốn kể lề chân tình thì cứ việc Tại sao lại lôi nghề khác vào làm trò hề? Tắt chủ đề đó để vào game Trân Thủy Vô Hương không online Trân Thủy Vô Hương không online Vì vì lửa giận không hề tắt, phẫn nộ gõ tin nhắn gửi đi. Châm chích, bóp méo người khác như vậy hay lắm hả? Không ngờ huynh lại là loại người như vậy. Tin được gửi đi, vẫn cảm thấy tức giận. Nhưng trẻ ngoan Vi Vi lại không nghĩ ra lời nào ác độc hơn để rủa người ta, đánh u vũ hơn gấp bội, tắt luôn game để đi ngủ. Ngày hôm sau, Vi Vi đi học suốt, 9 giờ tối mới lên mạng được vừa vào game, danh sách bạn đã nhảy điên cuồng. Mở ra là tin nhắn của Trần Thủy Vu Hương. "Ok, lần này sai rồi, huynh chịu cược thì phải chịu thua. Clip này sẽ xóa đi, làm lại cái mời với Tiểu Vũ, nhưng cho dù là thế, huynh cũng phải giải thích. Con thú thấp hèn đó không phải do huynh và Tiểu Vũ làm. Lúc đầu vốn không để ý, tưởng có người làm chơi, cũng không liên tưởng đến tên của muội." Chắc muội cũng thấy những lời nhân vật này nói chẳng liên quan gì đến tình cảm cả. Về sau làm xong mới biết là do mấy người bạn của gia tộc Tiểu Vũ đùa giỡn. Có điều clip cũng làm xong rồi, quay lại thì phiền quá nên mới bỏ qua. Chuyện này huynh xin lỗi muội, bây giờ huynh cũng rất cấp rồi, coi như đền bù cho muội. Chúng ta ân oán dày tỏa. Vi Vi ngẩn ra hỏi lại, cái gì mà chịu cực thuốc cực, rất cấp là sao? Trần Thủy vô hương online nhưng không hề trả lời. Vi Vi nhìn danh sách bạn, tên của Đại thần Lệ Hà sáng lấp lánh. Vi Vi rầu rĩ hỏi: "Đại thần có phải huynh giết chết chân thủy không?" "Lệ Hà, dưới chân núi Thương Thú, đến đây boss." Vi Vi vội đến núi Thương Thú. Ngô Công leo núi vừa nhìn thấy cô vội la lớn: "Chị dâu, mau đến đây bồi thêm nhát đao." Vi Vi mồ hôi mồ kê trèo lên người boss chấm thêm một nhát. Bột vốn chỉ còn lại một tầng máu đã đổ rầm xuống. Vi Vi nghiệm nhiên được một đống kinh nghiệm. Bột rời ra rất nhiều đồ, mọi người chơi nhau xong, Vi Vi hỏi Lệ Hà, "Có phải huynh giết chết chân thủy vô hương rồi không?" Lệ Hà, "Ừm." Vi Vi cũng không biết nên nói gì, có vẻ như lại phiền đến đại thần rồi. Tuy là phu thê, nhưng Vi Vi cũng cảm thấy mình và đại thần là quan hệ hợp tác, vậy nên chuyện của mình thì nên tự mình giải quyết mới đúng làm phiền huynh rồi. Không đâu, ta muốn giết hắn lâu rồi. Vi Vi, tại sao? Lệ Hà, ngửa mắt thôi. Vi Vi im lặng. Quả nhiên là đáp án điển hình của đại thần. Ngô Công Lão nối chen vào, "Chị dâu có biết chuyện video clip đó không?" Vi Vi, "Có, hôm qua các huynh không đến, muội buồn chán nên đi dạo diễn đàn một lúc." Mozart vốn còn định giấu muội Đúng rồi, chân thủy vô hương sao lại bị rất cấp? Trình đấu thì đâu rất cấp được. Trình đấu thuộc phạm vi học hỏi kinh nghiệm, cho dù có thua cũng không thể rất cấp được. Hầu tử tử không phải chiến đấu mà là quyết đấu. Chương 10. Nham hiểm, quá nham hiểm. Bởi vì nói rõ, thanh đao đó là thanh đao mà Đông Phương bất bại năm đó dùng để tự thiến. Quyết đấu Vi vi kinh ngạc đến độ suýt ú ớ, một lúc sau mới nói: "Chân Thủy sao lại chịu quyết đấu?" Nhìn thế nào đi nữa thì Chân Thủy vô hương cũng không phải dạng người manh động mà. Trong Mộng Du Giang Hồ, đan độc tỷ thí chính thức có hai dạng, một dạng là học hỏi kinh nghiệm, cũng chính là chiến đấu mà cũng chính là chiến đấu mà ta thường nhắc đến. Một dạng khác chính là quyết đấu. Học hỏi kinh nghiệm thì dù có thua cũng chẳng sao, không rất kinh nghiệm cũng không rất cấp thành tích chiến đấu chỉ tụt xuống một chút mà thôi. Nhưng quyết đấu thì khác. Quyết đấu thông một lần thì đẳng cấp sẽ rất một bậc. Nếu đẳng cấp thấp thì còn may, rất một bậc thì có thể luyện lại để lên nhanh thôi. Nhưng đẳng cấp cao thì như Vivi và Trần Thủy Vô Hương, rất một cấp thì hơn nửa tháng dòng dã chơi coi như phí công vô ích. Trần Thủy Vô Hương cũng là người chịu bỏ tiền ra chơi game, trang bị các thứ đều là thuộc dạng cao cấp nhất. Nhưng nếu quyết đấu với Đại Hà Đại Thần có cùng đẳng cấp trang bị thì cơ bản là như tìm đến cái chết. Vì Vì đã từng phối hợp với cả hai người nên hiểu rõ thực lực của cả hai, đành phải thừa nhận rằng trình độ thao tác của hai người cách nhau quá xa. Đại Hà Đại Thần là thiên ngoại phi tiên, đã không còn là người nữa rồi, còn Trân Thủy Vô Hương nhiều lắm cũng chỉ ngang hàng với Vì Vì mà thôi. Cho nên Vì Vì vô cùng nghi ngờ rằng Trân Thủy Vô Hương có phải nghĩ quẩn rồi không? ngu công trả lời, không hẳn không phải là chuyện hắn ta có chịu hay không, lão tam hạ chiến thư ở thế giới, bức chiến thư đó đúng là thiếu đạo đức vô cùng, nếu không đến thì hắn cũng không còn mặt mũi nào chơi ở đây nữa. Còn hạ chiến thư nữa? Chính thức vậy à? Vi Vi thất thần hỏi, hạ như thế nào? Hầu Tử Tiều nói, cậu ấy mời chân thủy vô hương chiến đấu 3 trận nói là chỉ cần chân thủy vô hương thắng một trận thì xem như chân thủy thắng, chuyện video clip cậu ấy không nói đến nữa. Hơn nữa lúc quyết đấu, cậu ấy sẽ không mang thần thú theo. Muội nói xem, trấn tư như thế mà không ứng chiến, chân thủy vô hương còn được xem là đàn ông không? Có thua thì cũng tốt hơn là không đến. Không mang thần thú, vậy mà cũng thắng được. Vi Vi vẫn loay hoay tới lui, đại thần đúng là không phải người. Sự thực lại chứng minh thêm một lần nữa. Hơn nữa, bức chiến thư này quả thật rất khiến người ta không biết phải nói thế nào. Nếu Nại Hà mời Chân Thủy Vô Hương quyết đấu công bằng và Chân Thủy Vô Hương dù cho không ứng chiến, thừa nhận thực lực bản thân không bằng Nại Hà thì cũng không đến nỗi quá mất mặt. Dù gì thực lực của Nại Hà vốn đã thế rồi. Nhưng bây giờ với bức chiến thư như thế, lại khiến Chân Thủy không ra ứng chiến thì không được. Nếu không đúng là chẳng còn mặt mũi nào nữa." Hầu Từ tử Tửu nói, "Về sau huynh cũng thấy thông cảm cho Chân Thủy Vô Hương. Tuy nghiệp thật, nếu sau một trận định thắng thua thì hắn cũng chỉ rớt một cấp, nếu ba trận thắng hai thì hai trận đó thua cũng tụt xuống hai bậc. Lại Hà chơi tầm cỡ thế này, người ta biết rõ trận thứ 3 cũng sẽ thua mà vẫn sĩ diện cố chơi đến cùng." Ngô Công leo núi, nham hiểm, quá nham hiểm." Lại Hà nói, Các cậu nghĩ nhiều quá, chẳng qua không muốn phí lời mà thôi. Vì vì ngẫm nghĩ cũng đúng, nếu mười chiến công bằng, bên chân thủy có lẽ sẽ viện cớ không ra ứng chiến. Nói tới nói lui quả thực rất mất công. Chiến thư này của đại thần vẫn là một đòn giết chắc. Mộ gia a, chân thủy vô hương cũng xem như không đến nỗi nào, cũng chẳng mang theo vật cứng. Có phải cậu nghĩ đến chuyện này rồi không? Lệ Hà nói ngắn gọn đơn giản nghĩ đến hắn làm gì. Vivi thầm lẩm bẩm trong bụng, đại thần đâu cần nghĩ xem người khác thế nào. Lẩm bẩm xong, Vivi mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng. Ba cấp. Không y nữ hiệp kinh ngạc chạy đến bên Cẩm sư kinh ngạc hỏi: "Huynh giết ba cấp của anh ta?" Lại hà. Ừm, Vivi im lặng. Thảo nào Chân Thủy Vô Hương không trả lời tin nhắn của cô, ước chừng bây giờ chắc cũng nghĩ đến chết rồi nhỉ. Ba cấp Ít nhất phải hai tháng mới luyện lên được Moza A nói Cậu cũng phải trừ đường lui cho mình chứ Nếu lỡ cậu thua một trận Ví dụ nhà cậu bị cúp điện Hoặc đường chuyển bị ngắt Chẳng lẽ video clip cứ để mặc hắn lo à Nhất tiếu nại hà trả lời qua quyết Thua thì thua chứ Tớ thua rồi thì còn có phu nhân Hầu tử tử tán thành Hay hay đúng đúng Nại hà chỉ nói cậu ta mặc kệ Nhưng chưa nói đến chị dâu trình độ của chị dâu còn mạnh hơn lão tam nhiều. Cậu không thấy lúc đánh quái vật toàn để chị dâu lo, Lại Hà chỉ có ngồi đó ăn cơm mềm thôi à? Vi vi, quá khen quá khen. Ngưu Công leo núi lại cảm thán, nham hiểm, quá nham hiểm. Vừa đánh boss xong, bọn hầu tử tử đều có vẻ lời nhác. Về ngoài ngồi trên bãi cỏ dưới núi Thương Thúy trò chuyện cho đỡ buồn. Vì núi Thương Thúy cũng là một trong những nơi hái thuốc nên VV liền bắt đầu làm công việc ấy. Được một lúc sau, VV liếc mắt thấy hệ thống đã cập nhật tin tức mới. Hệ thống: Kinh Thiên Đại Đạo Mạnh Đông Hành vượt ngục khỏi thiên lao, xâm nhập hoàng cung, lấy cắp hộp trang điểm của công chúa Hương Tuyết, to gan tày đình, tội không thể tha, mời các anh hùng trong thiên hạ bắt lại Mạnh Đông Hành giao nộp cho quan phủ, tất cả sẽ được hậu tạ. VV thốt lên. Một Mạnh lại chạy trốn toán loạn rồi kìa. Có đi bắt không? Bốt Mạnh đồng hành, thuộc một trong những bốt khá lệ hại trong mộng du giang hồ, ngày nào cũng vượt ngục khỏi thiên lao một lần. Hễ ra khỏi ngục là lập tức hành nghề đạo trích, sau đó hệ thống phát lệnh thông báo, game thủ bắt đầu đi tìm bắt. Bắt được rồi thì giao nộp cho quan phủ để nhốt lại vào thiên lao. Ngày hôm sau, bốt Mạnh lại tiếp tục vượt ngục. Có điều bốt Mạnh đồng thời cũng là bốt rất được ưa thích, vì cứ bắt được thì những thứ nó lấy trộm Đều thưởng cho game thủ tóm được nó Mà những thứ bốt mạnh lấy trộm Thường thường đều rất tuyệt Vì vì có lần rất may mắn Bốt mạnh lấy cắp một dương ngân phiếu Vì vì vừa may nhìn thấy Một mình một ngựa liều mạng tóm bót Dương ngân phiếu đó đã thuộc về cô Đương nhiên cũng có lúc xui xẻo một chút Như có một lần Hệ thống thông báo bót mạnh lấy cắp Thanh đao hội thân của Đông Phương bất bại Công cáo vừa ra là toàn thiên hạ sôi sụp Dao của Đông Phương Bất Bại chắc chắn là thần binh cao cấp nhất rồi. Thế là các game thủ không kể cao thấp, lần lượt bỏ hết nhiệm vụ đang làm để đi tìm boss. Cuối cùng boss mạnh bị một cao thủ trong bang xếp hạng bắt được. Nhưng cao thủ đó vừa cầm thanh đao nhìn một cái, đã tức đến mức suýt bỏ không chơi game này nữa. Vì nói rõ, thanh đao đó là thanh đao mà Đông Phương Bất Bại năm đó đã dùng để tự thiến. Hầu tử Tửu nói, "Hộp trang điểm của công chúa không có hứng. Mộ Dạ A không muốn làm. Ngưu Công Lèo Núi tớ đang dạo diễn đàn, đoạn clip kia đã bị xóa rồi. Hầu Tử Tử: Hay tên này sao không biết nghe lời thế nhỉ? Vi Vi: Sao muội lại thấy huynh tiếc nuối quá thế? Hầu Tử Tử: Thì đúng là tiếc nuối vô cùng mà. Ngưu Công Lèo Núi: Nếu hắn mà không xóa thì tụi này sẽ hey hey hey. Hậu tử tử, hách máy của hắn. Ngu công leo núi, thanh toán tài khoản của hắn. Mô ra A, vậy tớ làm gì? Bán vợ của hắn à? Ngu công leo núi, bây giờ hắn xóa rồi, chúng ta xem như thất nghiệp. Vì Vì, các huynh đề tiện quá đấy. Ngu công leo núi vờ vịt, quá khen quá khen, so với nại hà thì như châu chấu đá xe thôi. Vì Vì toát mồ hôi chú chúa đá xe, có thể được dùng như vậy sao? Lạc Hà, Vivi, chúng ta đi. Ừm, đi đâu? Vivi vừa hỏi vừa ắt đội của anh. Nơi không có bọn họ. Vừa ắt xong, cảnh tượng lập tức thay đổi. Trong chớp mắt, Vivi phát hiện ra mình đã đứng ở Lạc Hà Phong. Đứng trên Lạc Hà Phong ngắm dáng chiều. Đây là nơi đẹp nhất, không vướng bụi trần nhất trong mộng du giang hồ. Vì ở đây không có quái vật Không có nhiệm vụ Không có kinh nghiệm để lấy Nhưng sau khi quên biết nại hà Đây là một trong những nơi Vivi thường lui tới nhất Mặt trời đã lặn một nửa Lấp sau những đám mây Giáng chiều rực rỡ tỏa khói khắp nơi Chiều lên người hồng y nữ hiệp Đang đứng trên đỉnh núi Mỗi lúc một rực rỡ diễm lệ Còn bạch y cầm sư Càng lúc càng cao ngạo xuất trần Vivi chống cầm ngắm một lúc lâu chậm chậm gõ chữ. Nơi đây thật đẹp, nại hà. Ừm. Trong một lúc chẳng ai lên tiếng, hồi lâu nại hà mới nói, chuyện này vốn định đợi muội đến giải quyết, nhưng trên thế giới người quan tâm quá nhiều, ta nghĩ vẫn nên đánh nhanh rút gọn thì hơn. Vi vi ngồi trước máy tính chớp mắt, ngẩn ngơ hồi lâu mới ý thức ra anh đang giải thích với cô nguyên nhân mười chân thủy đến quyết chiến. Thực ra anh ấy không cần giải thích với mình, anh đã giúp cô xử lý rất gọn mà. Nhưng không biết vì sao, trong lòng Vi Vi dần nảy sinh một tâm trạng như là cảm động vậy. Vi Vi bỗng không biết nói thế nào, ngón tay ngưng trên bàn phím một lúc lâu, cuối cùng gửi đi một khuôn mặt cười. Nại Hà không nói gì nữa, Vi Vi cũng lặng lặng đứng bên cạnh anh, không làm gì cũng không bỏ đi, ngắm cảnh vật yên tĩnh trước mắt